Sáu 61, Hoàng Đồ, S Đất và Beta Hàn Phong Tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tại nghe nghegnaudiovn.com. Cái chết của Ngọc Tú không thể khiến Tống Hoài ân dừng bước. Tôi không biết, vào khoảnh khắc lúc Ngọc Tú nhảy xuống, tiếng kêu xé lòng kia có phải là phát ra từ sự hối hận trong thâm tâm hay không? Bảy năm kết tóc. Ê là chỉ đổi lấy được một chút đau thương, Ngọc Tú cũng sẽ cảm thấy an ủi. Đứng trước cửa phòng từng gian cầm nàng, nước mắt tôi khô cạn. Bọn trẻ đã mệt, đều ngủ cả. Tống Hoài Ân lại phát động một cuộc tiến công khốc liệt hơn. Ngọc Tú, đêm nay ai sẽ khóc vì ngươi? Tôi bịt chặt miệng, không để cho mình nghẹn ngào lên tiếng. Nhìn về phía tượng thành xa xa. Ánh lửa đang hừng hực, Hoàng cung tượng trưng cho quyền lực vô biên đang ngọt chìm trong ánh lửa. Lai động trong tiếng chém giết. Nơi xa, dưới mái thiên có một bóng người thắng hiện ra. Rồi lại ẩn vào trong bóng tối. Vương Phúc, tôi đứng dậy gọi ông ta. Lúc này đây, người dám tự tiện đi vào chỉ có thể là lão tổng quản trung thành ấy. Vương Phúc xuất hiện sau cầu trụ. Cuối đầu tiên tới thành lễ, lão nô quấy nhỡ vương phi rồi. Tôi đi ra hành lang, ánh trăng sáng lại chiếu lên người, đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Mọi chuyện đã xong, 18 tử sĩ sẵn sàng đợi lệnh, vương phúc tuy mập mắt nhưng lúc này lại không có chút chậm chạp nào. Hành tung thậm chí còn nhanh nhẹn khác thường. Ai có thể nghĩ tới một lão giả mập mắt lại là đệ nhất ca thủ ngự tiền chứ? Tôi thản nhiên nói, ngươi ở trong cung lâu năm, bây giờ tuổi ta đã cao rồi, cũng nên hồi hương nghỉ ngơi đi. Lão Nô không đi, Vương Phúc bất ngờ, cúi đầu nói, từ 20 năm trước Lão Nô đã không có nhà, sau này sẽ cố gắng làm việc cho Vương Phi, thỉnh Vương Phi khai ân giữ Lão Nô ở lại. Nếu như ta nhớ không nhầm, ngươi còn có một đứa con gái ở Thanh Châu đúng không? Tôi đưa mắt nhìn ông ta. Khẽ mỉm cười. Nàng ra tốt. Đã lấy chồng sinh con. gia Phúc đã ăn bài cho nàng gả vào một gia đình sao có. Cha mẹ chồng hiền đức. Vợ chồng tình thâm. Chỉ là. Nàng không biết ngươi vẫn còn sống. Hai vai vương Phúc khẽ rươn. Đầu cúi không rõ thần sắc. Tôi khẽ thở dài. Ngươi làm việc cho họ vương lâu năm như thế. Ta cũng không có gì báo đáp. Lần này ngươi đi theo họ, tất sẽ không trở về, cứ ở lại cố hương mà tĩnh dưỡng tuổi già. Những báo vật trong cung vạn thọ, ngươi mang hết đi, ngoại trừ sản xuất cho hai vị chủ tử thì số còn lại chia cho mọi người. Nếu họ chết thì chia cho người nhà họ. Vương Phúc đột nhiên quỳ xuống, đỉnh đầu tóc trắng xóa gõ nhẹ trên nền đất. Vương Phi Đại Ân, lão nô có chết cũng không báo đáp được. Tôi nghiêng người. Hốc mắt nóng lên. Trong địa càn nguyên, ánh nến mơ ảo. Tử đã vẫn cố ý buông rèn trăng để tăng cho tiểu hoàng tử. Tôi đứng sau rèn, lặng lặng nhìn. Bên cạnh khuyên ấy, sách vở bản thảo lộn xộn rơi đầy đất. Bàn tay không ngừng múa bút, trên tràn hơi có mồ hôi. Con người ôn hòa như ngọc này, cho dù tóc đã pha sương, dung nha vẫn không già đi nếu ở nơi thế ngoại đào nguyên hẳn là tao nhã như tiên nhân gió thổi qua cửa sổ thổi một tờ giấy trên bàn bay xuống mặt đất tôi bước ra cúi người nhặt lên vết mực chưa khô trên giấy thâm vào tay huynh ấy hững hớt ngước mắt chỉ nhìn tôi một cái rồi cúi đầu viết tiếp tủ đạm tôi nhẹ giọng gọi tên huynh ấy huynh ấy vẫn viết không ngước mắt Chỉ thản nhiên nói, vương phi có chuyện gì. Tôi im lặng một lúc lâu, bình tĩnh nói từng chữ. Tử đạm, muội muốn khuyên lập tức viết chiếu nhường ngôi. Cổ tay tử đạm chun lên, ngồi bút ứ một sợi mực đập trên giấy. Khuyên ấy chậm rãi để bút xuống, bi thương cười một tiếng. Đây coi như là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho muội. Tôi mím môi không nói, gắng sức khắc chết gương mặt không để lộ đau buồn tủ đạm ngưng mắt nhìn dần dần ngừng cười ánh mắt ngội lại theo khi ấy lấy ra một cuộn vải vàng trong đống giấy tờ trên bàn cầm chắc giơ tay đưa đến trước mắt tôi cầm đi tủ đạm nở nụ cười nhạt ánh mắt trống rỗng đã viết xong cho mỗi từ lâu chỉ chờ ngày hôm nay vương phúc thiện thân tiến nhanh lên cầm lấy chiếu thư Đưa cho tôi Trên con đường lớn tuyển người thiên tài Thế rồng thất thường Từng gia tộc thay nhau Chư vương sụp đỡ Trước nay vẫn vậy Trẫm tầm thường mê muội làm hỏng nền hưng thịnh bao đời Nay sự trương vương phục chính thiên tài thành đức xuất sắc hơn người Từ tồn khiêm nhường Mở mang biên cương gìn giữ xã tắc Tái tạo thiên triều Hơn nữa Lòng nhan anh khí Bẩm trinh tư thái khắp người, lạt gương cho quân dân, sáng như nhật nguyệt, vì thế điểm lành xuất hiện khắp bốn bề, đại biểu cho thiên mạnh, cho người vọng môn dân, thỉnh ban ngôi cử ngũ. Nhớ đại nghĩa muôn đời, nghĩa ước vọng của người và trời, ta nhường ngôi làm vương, nói theo thời đường ngu. Cử ngũ, hào chín lăm trong quẻ càn, tượng trưng cho ngôi vua. Đường ngu, đường, một triều đại trong truyền thuyết. Do vua Nghiêu lập nên, Ngu, tên triều đại trong truyền thuyết do vua Thuấn lập nên. Theo huyền thoại, Nghiêu tìm đến Thuấn, một nhân vật tài giỏi và hiếu thật để thay thế mình. Sau đó, Thuấn cũng nhường ngôi cho người lật công trị thủy là Hạ Vũ. Huyền thoại về vua Nghiêu, Thuấn được xây dựng để tôn vinh những bậc thành chúa đời xưa lấy đạo trí công để trị quốc, chứ không lấy thiên hạ làm của riêng mình. Tôi ngước mắt cùng tử đạo nhìn nhau hai người cách nhau năm bước chỉ năm bước nhưng là khoảng cách ân oán một đời hoàng thượng thành minh tôi cúi đầu quy xuống lại bá lại vương phúc cũng lập tức quy xuống giật đầu ngươi đã thỏa mãn tâm nguyện trẫm cũng không làm phiền nữa chỉ cần một chén rượu tử đạo vẫn cười ánh mắt đã hóa thành cho chẳng qua là văn chương vô tội Xin cho những cuốn sách này tồn lưu nhân thế. Huynh ấy cứ như vậy ra mình cho tôi. Không phòng ngự, không chống cự. Một chén rượu, sao mà quyết tuyệt. Đột nhiên, tôi không nhìn rõ gương mặt huynh ấy. Trước mắt trở nên mơ hồ. Giật mình nhắc ra lệ sát rơi. Tôi gật đầu, giơ tay vỗ ba cái. Vương Phúc bưng khay ngọc vào điện. Trên khay có một chén rượu ngọc lục bích, rượu màu hổ phách, nhẹ tỏa mùi hương. Tôi bưng chén ngọc lên, rưng rưng cười nói, tủ đạm, muộn nhờ chén rượu này đưa Huynh lên đường. Huynh ấy đứng lên, bước từng bước tới trước mắt tôi, khóe môi vẫn nở nụ cười thong rong. Đa tạ, Huynh ấy nhận chén ngọc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nước mắt tràn mi, lăn xuống mặt tôi tầm nhìn trở nên mơ hồ. Nếu có kiếp sau, khi có muốn nhớ được muội, tôi hỏi tử đạm. Tử đạm cười lắc đầu, lui về phía sau mấy bước, giọng khẽ run a vũ, ta nguyện cuộc đời này chưa bao giờ biết muội. Tôi nhắm nghiền hai mắt, tim như bị mũi tên xuyên thủng. Tử đạm loạn trọng tựa vào án, khan giọng cười. Tôi không đè nén được nỗi đau trong lòng nữa, Tiến lên ôm chặt lấy khuynh ấy Đây là bờ vai quen thuộc từ nhỏ Giống phụ thân Giống ca ca Nhưng lại vẫn khác biệt Mùi hương quen thuộc trên áo tử Đã quanh quẩn bao lấy tôi Như thể tách chúng tôi ra khỏi thế gian này Tôi vùi mặt trong ngực khuynh ấy Ngửi hương thơm trên áo lần nữa Nước nở nói Bất kể sau này gặp phải chuyện gì Khuynh cũng cần kiên cường sống Quý trọng người bên cạnh thân thể huynh ấy chấn động giơ tay muốn đẩy tôi ra nhưng đã không còn khí lực tủ đạm muộn sẽ nhớ huynh sẽ mãi nhớ ngón tay tôi nhẹ vô tóc mai tủ đạm giống như ngày nhỏ chơi đua huynh ấy thường để tôi búi tóc cho chén rượu kia giúp huynh ấy ngủ say hai ngày đợi đến khi tỉnh lại sẽ là một vùng đất khác vĩnh viễn thoát khỏi hoàng cung thuốc bắt đầu pha tác. Khiến cho thần trí của Khuynh ấy không còn tỉnh táo, nhưng Khuynh ấy lại gắng mở to hai mắt, nhìn tôi chăm chăm, đôi môi mỏng run run. A sao còn đang chờ Khuynh, sách của Khuynh, muộn sẽ để nó lưu truyền đời sau, tôi rưng rưng ngắm nhìn gương mặt trước mắt. Đây là lần cuối cùng rồi, từ này về sau sẽ không còn nhìn thấy, không còn chạy tới nữa. Một con người tốt đẹp như vậy, đáng được một nữ tử kiên trinh ái mộ. Tự do mà bao người không tiếc tính mạng đuổi theo đang ở trước mắt huynh ấy. Ánh mắt tử đạm mê mang, một dòng nước mắt chảy dài xuống gương mặt, trốt cuộc ngất đi. Khẩn cầu cầu cầu thủ thượng mau cho xuất phát, không thể trần trừ thêm nữa. Vương Phúc lo lắng thúc giục Tôi giao tử đã cho ông ta, bôi tay, lui về sau một bước. Vương Phúc, mọi chuyện phó thác cho ngươi, về sau hãy bảo trọng. Vương Phúc Quỳ chạm xuống đất, nặng nề khâu đầu, lão nô bái biệt vương phi. Phía cửa thừa thiên ánh lên ngọn lửa, tiếng chém xiết càng lúc càng to. Chật một mũi tên bén nhọn phá không lao tới. Phương đông khé sát, trời bắt đầu sáng. Tôi đứng lại ngay giữa đường, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa xa, lọc đột nhiên trộn ràng. Mũi tên này tới quá mức đột ngột. Như thể đâm thủng lòng tôi. Chẳng lẽ là... Vương Phi cẩn thận. Tường Thành đang giao chiến. Thị nữ đuổi theo. Không quản tôn tin ngăn cản tôi. Là chàng. Là chàng tới. Thốt lên một câu. Tôi cũng không còn khắc chế được bản thân nữa. Tuy đã cắn chặt môi. Nhưng người vẫn run rẩy Thị nữ lo sợ đỡ lấy tôi. Tôi phát tay áo đẩy nàng ra. Chạy nhanh đến đầu tường Thành chân vô lực nhưng tôi cảm giác mình chưa bao giờ chạy nhanh như thế đầu tưởng là cảnh chém xiết thảm thiết song phản quân dưới thành đang quay về phía sau nơi xa, phảng phất như có gì đó Tôn sau, mơ hồ nghe thấy tiếng khuyên náo tiếng gào thét kèn lại kinh thiên động địa vang tới từ hướng đông nam Tiếng động càng lúc càng lớn, ngay cả tôi đứng trên tường thành cũng cảm giác được một tiếng vang ầm ầm từ mặt đất vọng lên. Hướng kia chính là hướng cửa đông kinh thành, cũng là hướng đại doanh thành đông. Nguyễn Hàm trải bước chạy tới. Hồ trói tấn công vào thành, một giáo vệ rong lên đầu tường, thở hồng hộc bình lỗ nguyên trói hồ quang liệt dẫn quân tiên phong đánh vào cửa đông. Gia kỵ tướng quân tạ tiểu hòa đã đến ngoài hoa môn, vương gia đích thân tới ngoài thành tiếp trưởng quân đông xoanh, thế trận của phản quân đang đại loạn. Lời vừa giữ, phía sau hoan hô như sấm đồng. Chàng thực sự đã trở lại, sớm hơn, nhanh hơn sự liệu của tôi. Tôi cắn môi, trong tiếng gieo khó đinh tai như óc, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Xa xa ánh lửa nổi lên, những tiếng kêu ấm đi vọng tới. Chợt nghe thấy có người đang bỏ chạy trong đám phản quân hét lên, tống hoài ân làm phản, đốt thành bức vua thoái vị, dự trương vương điều quân trở về Bình Định. Vương gia cuối cùng cũng tới, ngụy Hàn cười to, đưa tay cởi mặt nạ, vết chẹo đỏ ánh lên dưới bóng lửa khiến người nhìn phải giật mình. Nếu không phải mọi người liều mạng thủ vững, chỉ e chúng tôi không chờ được tiêu kỳ về. Tôi nhìn hán tử này đột nhiên nói, lúc này nói thắng vẫn còn hơi sớm. Vương Phi nói là thừa thế truy kích, Ngụy Hàn ngẩn ra, không, ta muốn để cho phản quân vào cung. Tôi mỉm cười. Ngụy Hàn mở to hai mắt, cái gì? Tôi không cười nữa, gắn từng chữ, tội hành thích vua vẫn cần phải có người gánh. Ngụy Hàn cả kinh, Vương Phi nói là mượn đao giết người, Hoàng thượng hoàng thượng đã để lại di chiếu một khi ngựa long bay lên trời cũng là lúc sự trương vương kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước tôi quay đầu nhìn về phía hoa môn chậm rãi nói chúng ta đánh ra ngoài hoa môn hội hợp với tạ tiểu hòa đồng thời mở cửa thừa thiên cho tống hoài ân dẫn binh đánh vào ngụy hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía địa càn nguyên nơi đó đã dày đặc khói cả cung điện chìm trong lửa lớn không chỉ mình địa càn nguyên Mà điện chiêu dương cũng thế. Ánh lửa chứng minh vương phúc đã đưa họ đi. Tẩm cung đế họ cháy. Mọi dấu vết cũng bị xóa. hành thích vua. Bức vua thoái vị. Tội lớn ngọc trời này sẽ rơi xuống đầu tống hoài ân. Giờ mạo canh ba. Quân vai hoa môn tan rã. Phản tướng vai ở hoa môn quy hàng xa kỵ tướng quân tạ tiểu hòa. Bàng quy úy dẫn thiết ít vệ đi trước mở đường. Che cho loan giá của tôi và gia giá Thái Hậu chạy đến Hoa Môn. Nguyễn Hàm dẫn quân thủ vệ phía sau, vớt như cửa thừa thiên đã bại, không ngừng lui, dẫn Tống Hoài Ân đánh vào cửa cung. Địa càn nguyên và chiêu dương trừng trực ánh lửa, bầu trời hoàng cung đỏ như máu. Cửa cung uy nghiêm huy hoàng ngày xưa đã không còn có thể ngăn cản xiết chóc. Loan giá rời khỏi cửa cung, vứt chết chóc và khói lửa phía sau. Tôi ôm chặt đứa bé trong lòng, một tay nắm bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Tẩm Chi, mặt nhiên nhìn về cửa cung, lòng tràn đầy thê lương. Xe lao nhanh trên đường, hai nhóm thiết kỵ hộ giá trái phải, "Chúng tôi bình an rời đi." Vừa ra khỏi cửa cung, hai bên đường đều là những cánh tay chân cụt, nơi nơi máu chảy, xác chết chất đầy, vô cùng thảm thiết. Tôi đã quen thấy rơi máu chảy nhưng lúc này vẫn cảm thấy tay chân lạnh băng vội kéo rèn xuống chỉ sợ tẩm chi thấy cảnh này tẩm chi lặng lẽ ngồi bên trái tôi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt người vẫn trần an như thường đứa trẻ trong ngực cũng ngủ say không biết chuyện đang xảy ra trong lúc nó chìm vào giấc mộng phụ thân nó đang độc thân đi về đường cùng sắp cách biệt nó đứa bé vượt mất mẫu thân lại sắp mất phụ thân Tương lai không biết sẽ ra sao. Tiêu tiêu và triệt nhi của tôi lúc này có đang ngủ. Có được mạnh khỏe. Đã lâu rồi không thấy chúng. Lòng chua sóc. Trải qua mấy phen sinh tử, đạp trên máu thịt bao người. Cuối cùng đổi lấy cả nhà đoàn tụ. Trận siết chóc này sẽ là trận cuối. Tôi từng thấy quá nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ chết theo quyền thế. Con cái của tôi quyết không rơi vào bi kịch như thế. Tôi muốn chúng trở thành những đứa bé hạnh phúc nhất thế gian. Xe loan dừng lại. Tôi bén chèn lên. Chợt trông thấy tinh kỳ chữ tạ bay cất với trong gió sớm. Một thiếu tướng quân mặc áo giáp cưỡi ngựa, mũ sắt tua đỏ sục ngựa chạy về phía chúng tôi. Là tiểu hòa tướng quân. Tầm chi ngất mắt kêu lên, gương mặt lập tức ửng hồng. Đôi con ngươi sáng bừng lên của nó chiếu vào nụ cười mỏi mệt của tôi, nhất thời trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đi đi, tôi buông tay ra, để cho tầm chi nhảy xuống xe, liều lĩnh chạy về phía thiếu niên cưỡi bạch mã cầm ngân thương kia. Ngày xưa ở Huy Châu, tôi cũng sống như nó, chạy như điên đến trước ngựa tiêu kỳ, vẫn là buổi nắng sớm, quen thuộc như thế, xa xôi như thế. Cung nhân đi theo bề đứa bé cho tôi, Đỡ tôi bước xuống xe loan. Mặt tướng cứu giá chậm chẽ, làm vương phi trần kinh, Tội đáng muôn chết, Tạ tiểu hòa xuống ngựa than bái. Lúc này đại quân đã tới, Phu quân tôi mong ngóng lâu nay đã ở bên cạnh, Hoàng đồ nghiệt bá trong lòng tay, Trong mắt vẫn thấy máu đỏ thay phơi, Cung đình chìm trong ánh lửa cuồn cuộn, Người chết hai cốt chưa lạnh, Con thơ còn nằm trong tã, Lòng tôi khó mà vui vẻ, chỉ còn lại thê lương mệt mỏi. Mẫu phi không vui sao, phụ vương đã về cứu chúng ta. Tầm chi nắm chặt tay tôi, đôi mắt trong xước, quay đầu nhìn tạ tiểu hòa, có tiểu hòa ca ca ở đây. Mẫu phi không cần lo lắng. Tạ tiểu hòa nhìn tẩm chi, gật đầu mỉm cười, ngẩng lên nhìn tôi vẻ lo lắng. Tôi lên tinh thần, mỉm cười với họ. Thấy ra giá thái hậu phía sau, lại không thấy ngự liễn đế hậu. Tạ tiểu hòa vội hỏi, phản quân đánh vào cửa cung rồi. Hoàng thượng đã thoát ra ngoài chưa? Tôi nghiêng mặt, hốc mắt nóng lên. Đó là tôi nghiêm hoàng gia. Hoàng thượng và hoàng hậu không muốn trốn đi. thề sống chết cùng hoàng thành. Trước mắt sẽ qua ánh mắt trước khi đi của tử đạm. Tôi quay mặt đi chỗ khác, không nói được nữa. Lời nói với tạ tiểu hòa là giả, nhưng đau lòng là thật. Muốn quát mắt tiêu kỳ, lừa gạt người đời. Trước tiên tôi phải lừa được bản thân mình. Từ khoảnh khắc buông tay ra, tôi đã khiến khuyên ấy chết. Chết trong lửa cháy hừng hực Những chuyện cũ theo đó mà hòa thành cho bụi. Tạ tiểu hòa đứng lặng chốc lát. Mời tôi và Thái Hậu di giá đến trong xanh tạ lánh. Tôi gật đầu đang định say người lên xe loan thì chợt thấy một binh sĩ cưỡi ngựa chạy đến báo nghịch thần tống hoài ân quyết chiến không hàng dẫn hơn trăm thân binh thoát ra từ cửa trùng cực cử, bỏ chạy về phía nam hồ chói đã rời thành đuổi giết trong cung được bình định vương gia đã tới ngoài cửa thừa thiên tôi và tạ tiểu hoạt liếc mắt nhìn nhau đều chấn động tống hoài ân bị bao vây kín lại vẫn có thể ra khỏi thành Chạy trốn khỏi thiên la địa võng của tiêu kỳ Loạn trong cung đã định Tôi dừng chân nhìn hoàng cung bị bao phủ trong màn khói dày đặc Phân phó ra giá hồi cung Tiêu kỳ đến cửa thừa thiên rồi Tôi muốn ở trên địa thiên tử chờ chàng trở về Tận mắt thấy chàng quân lâm thiên hạ